Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ có người thân thiết mới biết được Rất nhiều người đều nghĩ ID này là do Thành Uyên từ tuyệt nghĩ ra Thành Uyên à Anh giết giết người từ bao nhiêu giờ vậy chứ Nhân vật trong trò chơi có máu đỏ Vậy thì đại biểu người này Đã giết quá nhiều người một nhà Mới có thể đò lên như vậy Em cho rằng chỉ có chị Hải Đường thích PK thôi đó chính là nữ ma đầu giết người ai nha Luyện tập cẩn thận Có tặc đó Thành Uyên nhắc nhở diệp tố kỳ nhất thời phản ứng không kịp có tặc là cái gì chứ mãi đến khi thấy máu của mình sột sầm cô mới nhớ tới tử tặc trong lời nói của thành uyên là nhân vật mặc định trong trò chơi một hội đánh lén cận chiến cô đã bị theo dõi lâu lắm rồi không đăng nhập đã quên kỹ năng kiện ở nơi nào lại còn cả chiêu thức cô không quen dùng trong lúc này luống cuống tay chân không kịp giải khống chế thiếu chút nữa đã bị đánh chết may mắn là kiếm sĩ thành uyên tới trợ giúp giờ lên đại kiếm một nhát đánh xuống Đánh đuổi đám tặc từng bước từng bước một Mới khiến Choco có đủ thời gian Mà giải khống chế hồi máu Mở tính năng tấn công lên Hai người liên thủ đánh chết đám tặc kia Người cho thuyết xuất hiện phía sau Bị Thành Uyên giết sặc Thời dịp hai người nhanh chóng nhặt trứng tròng Sử dụng xoay động điều kiện trở về thành Về tới nơi không thể đánh cái Ác ý PK thành trấn Thủ pháp của em đã thụt lùi rồi Đang đợi hình ảnh đọc làm điều Thì Thành Uyên mở miệng Không phải là ác ý chỉ trích mà chỉ là trần thuật một chuyện thực. Ừ, thật sự đã thuộc lùi rất là nhiều rồi. Thuộc lùi thành như vậy, bất kể là trong trò chơi hay trong hiện thực, cô cũng không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Thật là có lỗi, vừa rồi đều là phải nhờ anh trợ giúp cho em. Cô cảm thấy cần phải nói một tiếng cảm tạ với chiến hữu này. Thành Uyên phát ra một âm thanh kinh nghi, trầm mặc một lúc sau rồi anh mở miệng. Em không tức giận sao? Giọng nói của Thành Uyên có sự trần chờ khiến cho Diệp Tố Kỳ trột xạ. Kết giao thử với Thành Uyên ngắn ngủi hai tuần lễ. Bất luận là lời gì, Thành Uyên đều nói thẳng, tí như thủ pháp sai. Tình hình vừa rồi nên phản ứng như thế nào, hoặc là thái độ đối với thành viên trong đội phải thốt một chút. Không thể nào tùy ý muốn phát giận liền phát giận, như vậy sẽ phá hoại tình cảm của người trong đội. Những lời này Diệp Tố Kỳ đều nghe không vào, chỉ cảm thấy anh ghét mình, không muốn nói lời dễ nghe, sẽ không yêu người như vậy cũng quyết định sẽ không thèm kết giao với anh nữa. Cô chỉ thích nghe những lời dễ nghe, mà tượng trình ngoài miệng thì nói lời ngon ngọt một chút, những cái khác đều không được coi là một người đàn ông. Diệp Tố Kỳ phát hiện mình rất là ngu xuẩn và bất trị, căn bản chính là có bệnh công chúa mà không tự phát xác. Cô nói với chính mình rằng, ngàn vạn lần không thể giống như là trước đây nữa. Anh biết em thức giận mà còn nói sao? Diệp Tố Kỳ bình tĩnh lại, rồi sau đó hỏi lại, cô cảm thấy kỳ thực rất là thần kỳ. Thành Uyên biết rõ cô sẽ tức giận lại vẫn nói ra lời trêu chọc khiến cô tức giận như vậy. Anh không thể trợn mắt nói dối. Thành Uyên trả lời rất là đơn giản nhưng cẩn tận suy nghĩ lại cực kỳ là hì kiềm. Tôi đây rồi, thành thực chính là phần chất đáng ký mà. Có thể là tâm tình thay đổi cô cũng không thấy tức giận một chút nào ngược lại cảm thấy Thành Uyên cực kỳ thật ở chung rất là tự tại. Em thật sự là không thức giận ư? Thành Uyên kinh ngạc hoàn toàn không che giấu được. Vậy thì anh hy vọng em sẽ tức giận sao? Diệp Tố Kỳ cảm thấy phản ứng của anh vô cùng thú vị. Đương nhiên là anh sẽ không hy vọng. kỳ thật anh đã chuẩn bị tốt tâm lý, em sẽ trở mặt. Cho nên em không tức giận, khiến cho anh cảm thấy... Không thật ư. Diệp Tố Kỳ không nhịn được cười mà ra tiếng. Ừ, là có một chút. Thành Nguyên thừa nhận, anh đã quen với Diệp Tố Kỳ mạnh mẽ rồi. Khi Diệp Tố Kỳ và Thành uyên sử dụng RC để nói chuyện với nhau, Diệp Tố Kỳ hoạt động chuột, Làm quen với nhân vật của mình một lần nữa, nhìn thiết lập, bổ sung trí nhớ của cô đối với trò chơi này. Khi đang xem, cô cũng thấy tên của Thành Uyên nhiều lần thành nhân vật chính ở trong thế giới. Điều nói anh vì trứng tròn của Vũ Nghê Tước phòng thủ bên cạnh trọn vẹn 5 phút đồng hồ, bị cây hơn tới 10 người chơi, thật sự là rất quá đáng. Mà chuyện Thành Uyên thích cô này, trong trò chơi không có ít người biết, cho nên cũng có người nói anh vì một cô gái mà không có đạo nghĩa trò chơi nữa. Diệp Tố Kỳ nhìn thế giới nhiều lần Tuy nhiên đối với cô mà nói Đã qua 4 năm Kỳ thật cô và Thành Uyên chia tay nhau Cũng khoảng là 4 tháng rồi Đối với rất nhiều người mà nói Chuyện hai người bọn họ vẫn là bát quái tươi mới Anh... sao anh phải giết người chứ Có người tươi trước thì liền cho họ đi Em có thể đợi một lát nữa mà Cô trong khoảng thời gian ngắn Thật sự có đối mặt với Thành Uyên Đối với Thành Uyên mà nói Chia tay chỉ là chuyện của mấy tháng trước Nhưng đối với Diệp Tố Kỳ mà nói thì đã lâu đến nỗi cô cũng đã quên. Trước khi cô với Thành Uyên kết sao, cô luôn thường nói với Vũ Nghê Tước là rất rất muốn, mà Thành Uyên vẫn luôn nghĩ nghe